Trạch Thiên Ký Miêu Nị quyển 6 chương 141 Thu Sơn Nguyên tính E Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.fiz đi to bến Biệt dạng hồng chú ý tới chuyện hiên viên phá không lấy đũa cho mình Quan tâm hỏi ngươi không ăn sao Hắn biết hôm nay hiên viên phá đi tham gia thiên tuyển đại điển Nhưng không hỏi một câu Bởi vì từ thần thái của hiên viên phá đã có thể đoán được kết quả Hắn quan tâm hơn là chuyện Ngày mai hiên viên phá sẽ đi thiên thủ tiếp nhận hoang hỏa lễ luyện Tối nay không ăn no làm sao có thể được Ta có ăn Hiên viên phá từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi giấy Từ bên trong lấy ra bánh bao thịt còn dư lại Lấy nửa bát canh tới trước mặt bắt đầu ăn Nhìn hình ảnh này vô cùng biết ngây người Sau đó không để ý tới cuối đầu ăn cơm Một lát sau nàng ngẫm đầu nhìn thoáng qua Phát hiện việc dạng hồng vẫn nhìn bánh bao trong tay huyên viên phá Không khỏi nhớ nhớ mày Bánh bao lạnh rất cứng Nước thịt đông cứng lại Hẳn là rất khó ăn Vì sao phu quân của mình cứ nhìn chầm chầm vào đấy? sắc trời còn chưa sáng tỏ, Tùng Đinh còn bao phủ ở trong bóng đêm hát ám nhất. Hiên viên phá đã thức dậy. Hắn đi ra khỏi hẻm nhỏ. Ý bảo các giáo sĩ vừa tỉnh ngủ không có chuyện gì. Đi hướng hàng xóm mua một túi bánh bao thịt. Nửa nồi cháo trắng. Hai chén sữa ngô Một chén mì xào khô Hai cái bánh dày chiên Một thế màn thầu Còn có ba chén nhỏ dưa muối Mang về tiểu viện Chính hắn vẫn ăn bánh bao thịt còn lại chút ít lại là cơm canh chuẩn bị cả ngày cho biệt dạng hồng cùng vô cùng biết Ở dưới ánh mắt ẩn có thêm ý của biệt dạng hồng cùng với cái nhìn rất là cam tức của vô cùng biết Huyên viên phá trầm mặt ăn 6 cái bánh bao thịt Rửa mặt xong Sửa sang lại quần áo Trịnh trọng hành lễ với biệt dạng hồng Từ trong đống củi rút ra sơn hải kiến Lần nữa đi ra khỏi tiểu viện Không giống hôm qua Hôm nay hắn vừa xuất hiện đã hấp dẫn vô số tầm mắt Mười mấy giáo sĩ Tây Hoang Đạo Điện Hơn trăm chiến sĩ hùng tục Vây quanh hắn đi tới Ngọc Kinh Độ thiên viên phá để ý thấy quảng sự đường ra cùng với mấy người tu đạo thiên nam đi theo không xa cũng không gần Đêm qua hắn đã gặp mấy vị cường giả tu đạo này Theo quản sự đường ra giới thiệu Có một người tới từ từ giảng từ Nghe nói là sư thúc của Diệp Tiểu Liên lúc còn ở ngoại môn Sương sớm bao phủ Bạch đế thành tự như những ngày đông thường thấy vô số năm qua. Ngọc Kinh Độ cũng náo nhiệt như thường ngày. Nhưng chiếm cứ vị trí tốt nhất ở bến Tàu. Đã không còn là người dân trồng rau cực khổ nữa. Mà là quan viên hoàng định yêu tộc cùng với các đại nhân vật như hùng tộc tộc trưởng. Ánh sáng mặt trời bị dãy núi bờ bên kia che kính. Cộng thêm sương mù nồng đậm Ánh sáng u ám Nhìn tựa như vẫn đang trong đêm Đi lên thuyền Hồng Hà bỗng nhiên dâng lên cuộn sóng Thân thuyền khẽ lay động Sau đó không biết nơi nào truyền đến tiếng gầm trầm thấp mà kinh khủng Nếu là người từ ngoài tới Nghe những tiếng gầm này Cảm thụ được sống giữ ở Hồng Hà Sợ rằng sẽ sinh ra rất nhiều sợ hãi Nhưng người nơi đây đều sinh sống thật lâu trong Bạch đế thành Biết đó là vô kinh tỉnh rớt đang kiếm ăn tạo thành động tỉnh Cũng lơ định không để tâm Theo mấy giỏ cá tươi ngon nhất được ném xuống dưới sông Rất nhanh tiếng gầm này liền biến mất Sương sớm dần dần tan biến Đã có thể nhìn thấy nước sông Mặt nước rất bằng phẳng dãy núi ở bờ bên kia vẫn ở sâu trong sương mù Cho dù ánh sáng mặt trời đã dần vượt qua khe núi Cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của chính gốc thiên thụ khổng lồ Mũi tàu phá nước Tiếng sóng trận trận Nắng sớm dần tới Đợi lúc tới bờ bên kia Ánh sáng mặt trời đã cực kỳ ấm áp Xu tan toàn bộ sương mù Núi xanh liên miên tựa như vô số bình chứng trọng điệp Xuất hiện trước mắt của mọi người Chính họa thiên thụ trong dãy núi Ở trong nắng sớm nhìn giống như cây đút khổng lồ tỏa ra hoang họa vô hình để cho yêu tộc vừa kính sợ vừa vui mừng Thiên thụ vô cùng khổng lồ Chỉ có dãy núi hùng tốt nhất mới có thể gánh vác được Cự ly giữa mỗi cây đều rất xa Gần nhất cũng phải vài chục dặm đường Có 9 con đường bằng đá dẫn tới thiên thụ Cũng đều bắt đầu từ một chỗ Chính là tòa đài cao ở bờ bên kia của Ngọc Kinh Độ Một phu nhân đứng trên đài cao Nắng sớm rơi xuống chiếu rọi thân ảnh của nàng rất rõ ràng Lộ ra vẻ cao lớn vô cùng Gió sớm nhẹ phẩy, làng váy hoa lệ chiếc cực tùy theo mà đông đưa, lộ ra vẻ uy nghiêm vô cùng. Thiên hải thánh hậu cùng giáo hoàng Dần đã trở về tinh hải. Thánh nữ phía nam cùng tô ly đã đi thánh quan đại luộc. Mạch đế tỉnh tu dưỡng thương. Năm đó ngủ thánh nhân, hôm nay còn xuất hiện trước mắt thế nhân cũng chỉ có nàng. Trưởng lão cùng đại thần tướng quân trong hoàng đình chi làm hai nhóm đứng ngay phía dưới Hôm nay có tư cách tham gia chỉ có các đại nhân vật chân chính cùng với người hầu Không khí rất nghiêm túc, an tĩnh không có một chút thanh âm Lễ nhạc nổi lên, mọi người quỳ lại Có quan viên hoàng đình bước ra khỏi hàng, bắt đầu đọc tế văn Tế văn tụng xong tế phẩm như nước chạy được đưa lên tất cả quy trình tiến hành vô cùng thuận lợi. Hiên viên phá 6 người theo thềm đáp đi tới đài cao. Vô số ánh mắt rơi vào trên lưng của bọn hắn, sau đó sinh ra vô số tâm tư. Ai có thể thông qua thiên thụ hoang hỏa tẩy luyện, thông qua tổ linh khảo nghiệm hôm nay? Ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng trong ngày mai cưới được lạc lạc điện hạ Cảnh giới thực lực của tiểu đức là cường đại nhất Cộng thêm huyết mạch thuần khiết Theo đạo lý mà nói Không ai có thể thắng được hắn Nhưng rất rõ ràng Hoàng hậu nương nương hướng về phía nhị hoàng tử đại Tây Châu Thậm chí có khả năng bạch đế bệ hạ cũng nghĩ như vậy Nếu không đại trưởng lão sau đêm đó tại sao lại trở nên trầm mặt như thế Còn có huyên viên phá bỗng nhiên xuất hiện Rõ ràng là đệ tử hùng tột Nhưng đại biểu cho quốc giáo học viện xuất chiến Nếu như chỉ luận bối cảnh Đó là tương đối hùng hậu Chỉ là nhân tột hẳn là không ứng phó kịp. Hắn hẳn là tự mình làm vậy Như vậy có thể có tác dụng gì Hai cường giả yêu tộc khác giống như trước cũng là thanh danh vang dội Thông qua tổ linh khảo nghiệm hẳn không phải việc khó Nếu như tiểu đức không cẩn thận Ngày mai thật sự có thể sẽ thua bọn hắn Nhưng vì sai thanh miên đội nón lá kia nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái Lộ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như vậy Nếu nói thiên tuyển đại điển lần này có chuyện gì ngạc nhiên Trừ chuyện hiên viên phá ngang trời xuất thế Đó chính là thanh niên đội nón lá này Tiểu Đức Nhị hoàng tử đại Tây Châu Còn có hai gã cường giả yêu tột thân phận lai lịch cũng đã rõ ràng Cho dù là hiên viên phá hiện tại cũng đã không giấu diêm được nữa Nhưng đến thời khắc này Vẫn không ai biết thanh niên đội nón lá kia rốt cuộc là ai, đến từ nơi nào, muốn làm gì. Theo đạo lý mà nói, đây tuyệt đối là chuyện không thể xảy ra. Hoàng Đình Bí Điệp cùng với các bộ tộc cũng đã sớm bắt đầu âm thầm điều tra. Vấn đề là, trong Bạch Đế Thành mơ hồ có một đạo lực lượng đem thanh niên đội nón lá này ngăn cát. Cực kỳ bí ẩn rồi lại cường ngạnh chặt đứt tất cả tầm mắt ôm thầm dò xét người trẻ tuổi này. Có thể làm cho đại nhân vật hoàng đình cùng các bộ lạc tra không được thân phận lai lịch của người này. Hơn nữa còn không biểu lộ ra ngoài. Đạo lực lượng này thật sự quá đáng sợ. Rất nhanh đã có rất nhiều bộ lạc bởi vì sợ hãi mà ngưng điều tra. Cho dù là hoàng đình bí liệt cuối cùng cũng chỉ biết chỗ ở của người trẻ tuổi này Sau đó thu tay lại Tên thanh niên đội nón lá kia ở trong một tòa viện Căn nhà này cách trang viên của tương tộc rất gần Điều này rất dễ làm người ta liên tưởng Không phải không ai nghi ngờ Thanh niên đội nón lá này có thể không phải là yêu tộc thậm chí có thể là địch nhân của yêu tột. Nhưng cho dù thật là như thế, cũng không sao cả. Bởi vì hôm nay, thanh niên đội nón lá này sẽ phải đi vào thiên thụ, tiếp nhận hoang họa tẩy luyện, tiếp nhận tổ linh khảo nghiệm. Nếu như người này thật sự trong lòng còn có địch ý đối với yêu tột, Là gian tế nhân tục thậm chí có thể là ma tục phái tới Như vậy chắc chắn sẽ bị hoang hỏa trực tiếp đốt tới thần hồn câu diệt Đây vốn chính là bộ phận trọng yếu nhất của thiên tuyển đại điển Chỉ có sinh mệnh thề trung thành với bạch đế nhất Tộc Mới có thể thừa nhận thiên thụ hoang hỏa tẩy luyện và tổ linh khảo nghiệm Cường giả có thể vượt qua cửa ải này sẽ tự động rời khỏi bộ tộc ban đầu trở thành thành viên của Bạch đế nhất tộc. Yêu tộc trưởng lão cùng với các đại thần tướng quân, cuối cùng sẽ đồng ý sắp đặt của một phu nhân. Cũng chính là căn cứ vào điểm này, vô số tầm mắt rơi vào trên người nhị hoàng tử đại Tây Châu, hoặc là ngưng trọng, hoặc là lạnh lùm. Hoặc là mang theo nghi vấn Hoặc là mang theo ác ý Chuyện đã xảy ra lúc Nam Khê trai hợp trai Đêm qua đã truyền đến Bạch Đế Thành Đại Tây Châu hoàng tộc quả nhiên tính toán thật lớn Chẳng lẽ vị nhị hoàng tử này thật sự cam tâm tình nguyện cải tạo thân hồn trở thành một thành viên của yêu tộc Cho dù làm như vậy, hắn có thể trở thành Bạch Đế đời sau Ở dưới vô số cái nhìn Nhị hoàng tử đại Tây Châu xoay người lại Nhìn về các trưởng lão cùng đại thần tướng quân của yêu tột Nắng sớm rơi vào trên khuôn mặt tốn mỹ của hắn Nhưng không cách nào chiếu rõ được chân thực tâm tình của hắn Tựa như có chút tiếc nuối Lại có chút giải thoát Cuối cùng hóa thành bình tĩnh Hắn nói ta rút lui